Bút viết một chuyện tình Tôi thường nghĩ ngay đến đoạn kết Cuộc tình nào thì cũng phải có kết thúc Và thường Chỉ có vài cách kết thúc khác nhau Muốn để độc giả bâng khuâng Nhà văn sẽ cho hai người xa nhau Xót xa hơn Thì bắt một nhân vật phải chết Phim Ấn Độ Luôn luôn chấm dứt Bằng một đám cưới Khán giả hả hê vỗ tay gieo hỏ Thơ thới hân hoan ra vẻ Khen người làm phim có hậu Nhưng xét cho cùng thì lối chung cuộc hạnh phúc ấy nhạt nhẽo lắm, bởi vì đời sẽ mất vui thì đã vẹt câu thề. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây rất bình thường, nhưng xin mời bạn đọc bình tâm theo dõi và góp ý với tôi xem nên kết thúc như thế nào. Năm 79 tôi vượt biển đến Mã Lai. Lúc tôi vào trại, 12 dãy nhà gỗ lợp tôn đã đông nghẹt. Bàn điều hành cho tôi nằm tạm ngoài sân, dưới gốc một cây đa cổ thụ rợp mát, bên cạnh mấy gia đình tỉ nạn đã có mặt trước tôi cả tuần lễ. Mùa hè Mã Lai oi ả, nhưng ít mưa, cho nên chỉ cần một tấm vải mủ trải trên nền cát, tôi đã sống hơn 10 ngày rất thanh thản, y như đi cắm trại. Chỉ có một điều làm tôi khó chịu là ngày nào cũng phải nhìn thấy ông Trần Chí Tân. Nằm chễm chệ trên chiếc giường cẩm lai căng mùng màu hồng ngay ở đầu dãy nhà số 1. Nói ra thì có người không tin, nhưng ông Tân là chủ ghé đi bán chính thức, ông mang theo hai vợ, tám con và chiếc giường da bảo cùng với cái Vespa màu xanh bạc hình như mới sơn lại trước ngày vượt biển. Nhìn cái giường và cái xe dựng bên cạnh chiếm một diện tích khá lớn. Tự dưng tôi thấy bực bội Và càng ứa gan hơn Vì thấy mọi người chung quanh Hình như chẳng có ai thèm bận tâm Nhắc đến chuyện đó Một tuần lễ sau Tôi mới được ông bạn nằm cạnh cho biết Trong cây vết spa kia Đang chứa rất nhiều vàng Và gã giãm đốc trại người Mã Lai Đang ve vãn ông Tân Để ông tặng lại Khi ông lên đường Đi quốc gia Đệ Tam định cư Từ khi biết chuyện đó Tôi ít còn để ý đến ông Tân mà chỉ chăm chú nhìn chiếc Vespa mỗi khi có dịp đi ngang chỗ ông nằm. Thậm chí tôi còn tính nhẩm để ước lượng xem trong cái cốp xe và cái bánh sơ cu ấy có thể nhét được bao nhiêu ký vàng lá. Tôi chưa nói chuyện với ông Tân lần nào, nhưng cái mặt ông nọm dễ ghét lắm. Nó to bành, đỏ ửng, nói văn tất là nó có đủ những nét điển hình của một khuôn mặt nhà giàu vừa ham làm ăn, vừa thích hưởng thụ. Trung quanh ông Tân chỉ có một thứ mà tôi ưa là cô con gái 18 tuổi của ông, nát mặt vừa kiêu kỳ vừa bướng bỉnh. Cô không đẹp lắm, nhưng tôi thích cô bởi vì mặt cô không có điểm nào giống bố. Mỗi buổi sáng, cô thường bưng thau nước ra hè, ngồi xổm trước mặt tôi đánh răng rửa mặt, có khi hắt nước tung tóe vang cả bụi tới gần chỗ tôi nằm. Thế mà tôi vẫn chẳng giận cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net